Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhạc Bi Trường 20 Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch triệu phổ hết lần này tới lần khác do dự Nhưng rồi cũng từ thềm cửa quay trở lại Vươn tay bế công tôn lên Chiển chiêu chỉ tay vào một gian phòng bên cạnh Đó là phòng khách Triệu phổ cấp tốc ôm công tôn vào phòng Tiểu tứ tử cũng nhảy từ trên ghế xuống Chạy chậm vào theo Triệu phổ đặt công tôn lên giường để y nằm thoải mái Lại đắp chăn ngay ngắn Sau đó lại ôm lấy tiểu tứ tử Đặt vào bên cạnh công tôn Nói với bé Cùng phụ thân ngươi ngủ một chút đi Có chuyện gì thì kêu người tới Ân. Tiểu tứ tử gật đầu Triệu phổ sờ đầu bé say người đi ra Tự ảnh lấy tay cọ cọ ra ảnh Nói Thấy chưa Còn chưa làm gì Đã đem hướng đệ kết nghĩa đặt ở vị trí thứ 2 rồi Ẩn Triển chiêu một bên đột nhiên vút cầm Dường như có chút suy nghĩ Nhìn triệu phổ từ trong phòng công tôn đi ra Ra ảnh cùng tự ảnh liếc mắt nhìn nhau Tâm nói Xem đi Triển đại nhân cũng nhìn ra Lúc này chợt nghe triển chiêu lầm bầm Ấn Ta nghe bằng hữu trong quân nói Vương gia ghét nhất là người đọc sách Xem ra không đúng lắm mà Tự ảnh cùng gia ảnh vô thức giật giật khóe miệng Đó là quá khứ à Quá khứ Hiện tại người đọc sách so với huynh đệ của hắn còn thân thiết hơn Khụ, khụ Triệu phổ đi tới cửa Ngành ngang ho khan vài tiếng nói đi vào nói chuyện đi. Giá ảnh cùng tử ảnh phóng sang hai bên, triệu phủ đi vào trong. vào phòng thì thấy hình hoài châu nằm trên giường lớn, bên cạnh là cái hòm thuốc đã thu dọn gọn gàng. trên mặt đất có một bãi máu đen. triệu phủ khẽ nhíu mày. giá ảnh thấp giọng nói nhỏ bên tai triệu phủ. là máu của hình tướng quân thủ ra. công tôn thiên sinh nói nếu không nhờ đúng lúc được người cứu dùng hắc đản tục mệnh, chỉ cần chậm chễ thêm nửa canh giờ hình tướng quân chắc chắn không sống nổi triệu phổ cắn răng sắc mặt thật khó coi hỏi tiên sinh còn nói gì về thương thế của hắn giả ảnh do dự một chút nói y nói hình tướng quân hẳn là trước tiên uống vải độc dược sau đó lại bị người dùng độc trưởng đá thương Kẻ đã thương chắc chắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Triệu phổ gật đầu nói Phái người thông chi cho hạ nhất hàng Bảo hắn tìm người đi về phía nam tìm hiểu Cha ra ai dám làm hại huyên đệ của ta Ta muốn hắn hoàn trả gấp 10 lần. Dạ Dạ ảnh gật đầu đi ra Tự ảnh lấy một cái ghế đặt bên giường của hình hoài Châu. Triệu phổ đi đến ngồi xuống Nhìn sát vào hình hoài Châu. Đại ca Hình Hoài Châu cũng giống như Triệu Phổ Cũng được xem như niên thiếu thành danh Tuy rằng so sánh với Triệu Phổ hơn 20 tuổi đã thành danh Hình Hoài Châu đã 30 cũng là lớn một chút Nhưng so với những võ tướng khác 30 tuổi có thể làm tướng quân Đã là rất giỏi, rất giỏi Lúc ban đầu, Hình Hoài Châu rất không phục Triệu Phổ Hẳn nghĩ tiểu tử nọ bởi vì thân phận là hoàng thân quốc thích có thể trở thành nguyên soái. Đó là bởi vì nhân tông trẻ người non dạ chú thích nhân tông là tên hiệu của hoàng đế triệu trinh. Sau lại nghe nói triệu phổ dẫn đầu đại quân đi kháng lưu hình hoài châu đơn thân độc mã đuổi theo tới nhạn môn quan đuổi theo triệu phổ nói muốn hắn quay trở lại triệu phổ có chút không hiểu sau đó mới biết được hình hoài châu nghĩ mình tuổi trẻ không kinh nghiệm mù quáng mang binh ra ngoài sẽ vong quốc trừ phi triệu phổ có thể đánh thắng mình, còn muốn bảo hắn nói ra phương pháp dụng binh, nếu không hắn có chết cũng không để mười vạn nhân mã đi chịu chết. triệu phổ nghe xong trong lòng rất kính nể hình hoài châu. nếu như mỗi một văn quan võ tướng của đại tống triều đều có tâm huyết như hình hoài châu, cũng sẽ không đến mức bị liêu cùng tây hạ khi dễ nhiều năm như vậy. ngày đó triệu phổ để hạ nhất hàng mang đại quân đi trước còn mình ở lại tỉ thí với hình hoài châu một trận, hình hoài châu toàn bại, luận trách lược cũng có chút thua kém triệu phổ, triệu phổ lại nói, hắn đừng xa tới đây, thua là bởi vì mình có ưu thế, không bằng hình hoài châu cùng hắn xuất chinh. đánh giặc xong thì lại tỉ thí thêm lần nữa, đại mạc hoang vắng, cũng là người có cá tính hợp nhau, cùng nhau uống rượu giải sầu. hình hoài châu lúc đó đã nghĩ, chính mình lòng dạ tiểu nhân. Triệu phổ tuyệt đối là một anh hùng Vì vậy liền theo hắn đi đánh liêu quốc Trận chiến năm đó Đánh đến thỏa thuê Nhưng cũng là gian nguy không dứt Hình Hoài Châu cùng triệu phổ vào sinh ra tử Hình Hoài Châu từng ca ngợi Triệu phổ người này Trời sinh có thể khiến người ta bán mạng Các tướng sĩ đều tin tưởng hắn Bởi vì bất luận là nguy hiểm bao nhiêu Hắn đều dẫn đầu lao lên phía trước Hắn lại cùng binh sĩ quê quần Quanh lửa trại uống rượu cũng sẽ có lúc giống như một tiểu hài nhi lẻn tới nhà bếp ăn vụng. Khi Dung Phong liều chết siết địch thì khí thế giống như tu la, làm cho kẻ khác nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Hình Hoài Châu đối với Triệu Phổ đã từ những hoài nghi trước kia biến thành phục sát đất. Đồng dạng, Triệu Phổ cũng ngày càng yêu thích hình Hoài Châu. Hình Hoài Châu gan dạ có mưu trí, thái độ làm người thản nhiên rộng lượng, rất hợp với tính tình của Triệu Phổ. Sau lại đại thắng quay về, hai người đã thắp hương lại tám lại, kết thành huynh đệ, hình Hoài Châu lớn tuổi hơn, làm đại ca. Triệu phổ kêu liên tục vài tiếng, hình Hoài Châu chậm rãi mở mắt, thấy được triệu phổ. Hắn vươn tay nắm cổ tay của triệu phổ, nói, huynh đệ. Đại ca, chậm một chút, có chuyện gì từ từ nói trợ phổ vội vàng cản bàn tay đang nắm chặt mình của hình hoài châu ý bảo hắn đừng nóng vội lúc này bao trưởng từ bên ngoài vội vã đi tới nói ai nha thần y à, thần y ta vừa vãi chiều trở về thì gặp vương ngự y hỏi hắn hắc đàn tục bệnh còn có lại bệnh này có thể trị được hay không toàn bộ người trong ngự y viện đều nói không thể trị a bao tướng Hình Hoài Châu thấy bao trưởng lại có chút kích động. Bao trưởng vội vã nói Đừng nóng vội, tướng quân đừng nóng vội. Từ từ nói Ta vừa vào chiều Cùng lão bàng bẩm báo cho hoàng thượng. Lão bàng chối không còn manh giáp Đổi giọng nói lục minh kia giả tạo chứng cứ. Hoàng thượng đều đem chứng cứ đều đưa cho ta bảo ta điều tra rõ việc này. Hình Hoài Châu gật đầu Chỉ chỉ vào lòng mình. Triệu Phủ vươn tay lấy ra Chỉ thấy bên trong có một thẻ trúc được cuộn chặt Xem ra là cất dấu giấy tờ hay gì đó Vừa rút ra mở Bên trong có một cuốn công văn Lấy ra vừa nhìn Là chứng cứ Chứng minh lục minh cùng Dương Thị cấu kết Hú hám đại ca Triệu phổ nói Giao thư cho bao trưởng Bao trưởng tiếp nhận nhìn một chút Tức giận đến nỗi Mặt đã đen nay lại càng đen hơn Nói Vô liêm sỉ, quả thực vô liêm sỉ Vù hãm trung lương Đại ca, đã có chứng cứ Người trước tiên hãy hảo hảo điều dưỡng một ngày hồi phục một ít Chúng ta sẽ cùng nhau tiến cung diện thánh Nói xong, triệu phổ gọi thanh ảnh tới Nói Dùng bố câu đưa tin cho hắc ảnh, bạch ảnh Để hai người bọn họ đi bắt lục minh Cùng chi phủ địa phương cho ta Những kẻ có liên quan đều bắt gọn dạ hình ảnh phi thân ra ngoài chuẩn bị cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm triển chiêu cầm chứng cứ mà bao trưởng vừa đưa hắn khẽ nhíu mày hỏi thế nhưng lục minh kia rốt cục đã dùng cách nào giả tạo ra một phong thư giống hệt như vậy còn có ấn giả bao trưởng gật đầu nói ta cũng đã nghiên cứu nửa ngày nét chữ cùng chữ của hình tướng quân giống hệt. Hình Hoài Châu cũng lắc đầu nói: "Ta cũng không biết." Lúc này, Tiểu Tư Tử chạy tới cửa, nhìn vào trong thăm dò một chút, kêu một tiếng: "Cửu Cứ." Triệu Phổ quay đầu lại, thấy Tiểu Tư Tử liền ngoắc bé. Tiểu Tư Tử chạy vào, đưa cho Triệu Phổ một tờ giấy nói: Phụ thân nói Dựa theo phương thuốc này mà bốc thuốc Ba chén nấu thành một chén Sau khi nấu xong Cho hình... Ấn, ăn vào Phụ thân ngươi tỉnh rồi sao Triệu phổ tiếp nhận phương thuốc Hỏi tiểu tứ tử ân khi nãy đột nhiên tỉnh lại kê đơn Sau đó kê xong Thì lại ngủ tiếp rồi Phụ thân lần nào cũng đều như vậy hết Tiểu tứ tử, tử nói Tiến đến bên người triệu phủ Hiếu kỳ nhìn hình hoài châu trên giường Vươn cánh tay nhỏ bé mềm mại Bắt mạch cho hắn Nói Ân tốt rồi Tiểu tứ tử Người biết xem mạch sao Triển chiêu giật mình hỏi Ân biết một chút Tiểu tứ tử gật đầu Bao trưởng đưa phương thuốc cho hạ nhân Bảo lập tức đi nấu thuốc Vừa thở dài nói Lần này cũng may Vương Gia giữa đường gặp được thần y. Bạc không a tổn thất một viên đại tướng của đại tống ta. Đúng rồi, Vương Gia, vừa nãy Hoàng thượng còn hỏi ta. Triệu phổ nhìn bao trừng, hỏi cái gì? Hắn hỏi bạt phủ, có phải ngài giận hắn hay không? Cho nên quay về kinh cũng không đi gặp hắn, ở khai phong chăm sóc hình hoài châu. Bao trừng cười nói, Bát vương gia cũng tức giận, nói một lát sẽ sang đây bắt ngươi. Triệu Phủ bất đắc dĩ, cười cười, nói Không thể nào, đại ca chưa hết nguy hiểm, ta làm sao dám rời đi nửa bước. Nghĩ, triệu Phủ gọi tử ảnh cùng dạ ảnh đến, để bọn họ lấy lễ vật mang về từ Tây Vực, đem tặng cho bát vương gia cùng hoàng thượng. Nói là chính mình chưa về nhà vẫn ăn lão mẫu, cho nên không dám tới nơi khác trước chờ ngày sau về nhà gặp qua Thái Phi, sau đó sẽ vào chiều. Ai? Bao trưởng gật đầu nói. Thế nhưng, nếu như không thể chứng minh phong thư này không phải của hình tướng quân, ta sợ rằng Hoàng thượng lại hoài nghi à. Kỳ thực, chữ trên thư cũng có thể mô phỏng theo, trọng yếu là ấn chạc. Triển chiêu nói, nhìn hình Hoài Châu, Hình tướng quân có từng cho người khác mượn ấn chạc. Không thể nào. Hình Hoài Châu lắc đầu nói Con dấu của ta là danh gia da chạm khắc ấn chương của Giang Nam tặng cho trên đời này chỉ có một. Ngoại trừ trên công văn, ta rất ít sử dụng. Hơn nữa, ấn chương như vậy cũng rất khó phòng chế. Trước đây ta cũng từng thấy lá thư này. Đây đúng là từ ấn chương của ta. Cho nên lúc đó ta mới choáng váng. Không thể biết đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu phổ nhíu mày. Này dù là tìm được người khác ấn chương đến, cũng không có khả năng làm ra cái ấn chương giống nhau như đúc à. Đồ quân mẫu cùng yết họa đều có thể nha. Tiểu tứ tử, tử nằm góc áo của triệu phổ, lẩm bẩm nói. Cái gì? Triệu phổ ngồi sổm xuống, ôm lấy tiểu tứ tử, tử hỏi. Tiểu tứ tử, tử Ngươi vừa nói cái gì? Tiểu tứ tử thấy mọi người đột nhiên trợn to mắt nhìn mình, liền ôm cổ triệu phổ, rụi đầu áp mặt vào một bên, hình như có chút xấu hổ. Tiểu tứ tử, triển chiêu đến gần hỏi tiểu tứ tử, đến đây có phải ngươi biết cách chế tạo hai cái ấn chạc giống nhau như đúc hay không? Vừa nói, vừa dơ hai lá thư đến trước mặt tiểu tứ tử để bé nhìn. Tiểu tứ tử, tử, tử chớp chớp mắt nhìn một chút Gật đầu nói Ân Cái này là yết họa Phụ thân biết Yết họa Bao chừng mở to hai mắt nhìn tiểu tứ tử, tử Hỏi Loại thần kỹ này ta chỉ thấy qua trên cổ thư Thật có thể làm được sao Tiểu tứ tử, tử nắm ngón tay Ngồi trên cánh tay của triệu phổ Nhỏ giọng nói Ân, trước đây thôn Nhã Trúc có một nhà, nhà nọ có một bức tranh tổ truyền, hình như rất rất rất đáng giá. Sau đó người lớn nhà đó mất, hai vị nhi tử, vì bức tranh đó cãi nhau đánh nhau, nhiều lần phải vào quan phủ. Mấy người lớn ở một bên đều kiên trì nghe Tiểu Tứ Tử nói. Miệng của Tiểu Tứ Tử không phải thực lưu lát, nói khá chậm, mấy người gấp đến độ lòng như lửa đốt nhưng không dám hối thúc bé. Tiểu tứ tử, tử nhát gan, lỡ như không nói nữa thì sao? Cho nên chỉ có thể cười trừ mà chờ. Sau đó, hai người đánh đến khiến cho mẫu thân của bọn họ muốn tự sát. Nhà môn phán bọn họ mỗi người một nửa. Hai huynh đệ cũng không chịu, nói bức tranh chỉ có một nửa thì không đáng tiền. Tiểu tứ tử, tử nói, sau đó, Mẫu thân nhà đó cầu phụ thân giúp đỡ. Phụ thân bảo bà mang tranh tối, dùng phương pháp ít họa. Từ một bức tranh biến thành hai bức, sau đó để lão thái thái mang về. Trước tiên đưa cho con lớn một bức, nói đây là lão nhị đưa cho. Lão nhị hỏi tối người hay nói là bức tranh đã bị trộm. Sau đó lại gọi con thứ hai tối, đưa một bức tranh khác cho hắn. Nói là gạt lão đại mà lấy, nàng nói với lão đại bức tranh đã bị trộm. Kể từ đó, hai huynh đệ bởi vì đều nghĩ mình được lợi, cho nên không nhắc lại. Như vậy mọi người đều tường an vô sự. Biện pháp này thật tốt quá. Bao chừng liên tục vỗ tay nói. Tài tử, a thật sự là tài tử. Triển chiêu hỏi tiểu tứ tử. Đúng rồi, tiểu tứ tử, phụ thân người có thể mô phỏng út tích người khác hay không? Tiểu tứ tử chớp chớp mắt hỏi. Cái gì gọi là mô phỏng bút tích Thì Ví dụ như ta viết chữ Phụ thân người có thể chiếu theo chữ của ta Viết ra một phong thư khác Người khác nhìn cũng tưởng là ta viết Có thể nha Tửu tử tử gật đầu nói Phụ thân chỉ cần nhìn qua thư thư một lần Đều có thể bắt trước Bất luận là chữ gì Liếc mắt một cái là có thể viết ra giống như đúc Phụ thân là có khả năng nhất Vậy thật tốt quá Bao chừng vui mừng Lát nữa chờ công tôn tiên sinh tỉnh Để y xem hai phong thư này Nói không chừng y có thể nhìn ra mấu chốt Đúng Triển chiêu cũng gật đầu Có chút kỳ quái hỏi tiểu tứ tử Tiểu tứ tử Phụ thân ngươi có khả năng như vậy Vì sao vẫn sống ở thôn nhã trúc nha Tiểu tứ tử nói Vụ thân nói phụ thân ở đâu cũng được, có thể chỉ bệnh cứu người là được rồi. Y tự hồ không muốn làm quan. Triệu phổ có chút tiếc nuối nói với Triển Chiêu. Ngờ. Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ sờ cầm. Triển Hổ vệ làm sao vậy? Bao trừng nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn lại Bao trừng nói. Ngờ không có gì. Ta chỉ nghĩ tiên sinh tài cao như vậy nếu có thể ở khai phong phủ thực sự sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc phá án à Chiến chiêu chỉ là thuận miệng nói nhưng trong mắt của bao trưởng lại đảo Ông nhìn hai phong thư trên tay Tâm nói Tài cao như vậy lưu lạc dân gian chẳng phải đáng tiếc lắm sao Đây gọi là phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền Nghĩ tới đây bao trứng nhẹ nhàng vuốt tròm dâu, khóe miệng hơi nhếch. chú thích: phì thủy bất lưu ngoại nhân điền có nghĩa là nước phù sa không chảy vào ruộng của người ngoài. trong hoàn cảnh này nghĩa là người tài thì không để uổng phí mà phải dùng để góp trước cho nước nhà. triệu phủ chỉ thấy bao trứng lộ ra một hàm răng trắng bóc, nhưng trong bóng tối, vầng trăng lưỡi liềm phía trên đỉnh đầu cùng với vết sẹo hình trăng khuyết nhàn nhạt. nhạt. Trên chán ông dường như đang phối hợp. kia sáng chói Công tôn ngủ thẳng một giấc tới buổi chiều mới chậm rãi tỉnh lại. Y mở mắt, chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé bụ bẫm duỗi tới ôm lấy cổ mình. Thu một cái trên gương mặt mình, sau đó là một cái mặt tròn tròn, một đôi mắt to tròn long lanh, chớp chớp. Phụ thân! Ân! Công tôn vươn tay nhéo khuôn mặt đầy thịt của Tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử ăn gì chưa? Ăn. Tiểu tứ tử gật đầu. Ăn rồi. Phụ thân ngươi dậy hay không dậy à? Chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Ăn. Công tôn nhìn sắc trời bên ngoài một chút. đã sắp tối rồi. Nói. đã chế thế này, ta dậy thôi. Tính tướng quân uống thuốc chưa? Uống xong rồi. Đờ tứ tử, tử gật đầu, dìu Công Tôn ngồi dậy, giúp y vén tóc ra phía sau tai. Công Tôn dụi mắt, ngẩng đầu thì thấy gương mặt của Triệu phủ xuất hiện trước mắt. Cười ha ha nói: "Tiên sinh, tỉnh rồi sao?" Công Tôn bị gương mặt hiện ra đột ngột của hắn làm cho giật mình, giật lùi về phía sau. Đùng một tiếng A anh nha. Công tôn ra cái đầu bị đụng trúng đỉnh giường, Trừng Triệu Phổ. Gặp người là xui. Triệu Phổ nhíu khóe miệng, tâm nói: Vậy mà cũng trách được a. Bất quá nghĩ một chút, quên đi, y cứu sống huynh đệ của ta, ta nhịn y à Ai, thui ngốc, khỏi hứa chuyện này. Triệu phủ nghiêm túc hỏi công tôn Công tôn liếc trắng mắt Triệu phủ vội vàng đổi giọng Ách, tin sinh Công tôn thở dài Hỏi Chuyện gì Hai phong thư này Là một người viết sao Triệu phủ đưa thư qua cho công tôn nhìn Công tôn cầm lấy Nhìn thoáng qua rồi lắc đầu Không phải Thật không Triệu phủ kinh hỉ. Công Tôn nhìn tên trên ấn trạc một chút, hơi sửng sốt nói: "Ờ, ta hiểu rồi, chính chiêu Di Hoa Tiếp Mộc này vu hãm hình Tống Quân à." "Di Hoa Tiếp Mộc?" Triệu phủ giật mình. "Ừ." Công Tôn gật đầu. "Nếu như cho ngươi nhìn chữ mà hình hoài châu tự tay viết, ngươi có thể làm ra một phong thư như vậy sao?" Triệu phổ hỏi Đương nhiên có thể Công tôn gật đầu Đứng dậy mặc quần áo Triệu phổ kéo tay y nói Đi Đi đâu Công tôn không hiểu hỏi Theo ta tiến cung Chứng minh huynh đệ của ta trong sạch Ai Tiểu tứ tư nắm góc áo của triệu phổ nói Cửu cửu Sao người lại hư như vậy Phụ thân còn chưa ăn gì mà Triệu phủ ngẫm lại cũng phải, chính mình quá gấp gáp. Đừng nóng vội." Công Tôn nói, "Làm việc này cần phải có công cụ, ngươi chuẩn bị cho ta vài thứ, sau đó ngươi cũng hãy bắt Lục Minh về. Đến lúc đó chúng ta cùng bao đại nhân tiến cung, nhân chứng vật chứng đều có, người khác không thể nào chối bỏ được. Như vậy không phải là cũng để cho Hình tướng quân bất giận sao? Hơn nữa, Hình tướng quân ít nhất cũng phải ở trên giường nghỉ ngơi hai ngày." Triệu phổ nghe xong, gật đầu đứng lên nói. Đúng, là ta sốt ruột, bây giờ đi ăn thôi. Đi thái bạch cư đi. Triển chiêu từ bên ngoài đi đến, ôm lấy tiểu tứ tử, tử đã chạy tới bên mình. Ẩn, cũng được. Công tôn xuống giường triệu phổ muốn đến bế, bị y né tránh. Thử đi vài bước, chân đã có thể tự do đi lại chỉ thoáng có chút e ẩm công tôn hoạt động một chút nói chắc là ổn rồi đi thôi đi thái bạch cư triển chiêu gẹo tiểu tứ tử ân đi bạch tiểu tứ tử gật đầu triển chiêu đã sớm nhận ra khi tiểu tứ tử nói chuyện không nhớ được tên người đặc biệt là tên có ba chữ nhắc lại thái bạch cư Tiểu tứ tử chớp chớp mắt. Bạch, bạch, bạch, bạch. Đối với chuyện ngày hôm nay, triển trêu về sau mới giác ngộ được. Tiểu tứ tử bỗng chốc nói nhiều chữ bạch như vậy. Kỷ thực là điểm báo nào đó à...